Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4187 Bách Bảo Quang Cầu Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Uy lực vô cùng Màu đen áo giáp bao trùm thân thể mềm mại của nàng Áo giáp kiểu dáng tinh xảo vô cùng Mặt ngoài còn có vô số màu xám Trắng phù văn lập lòe không thôi tung hoành đan xen mấy chục loại Pháp tắc chi lực Thật cường đại khí tức. Lâm hiên trong nội tâm vui vẻ. Không hổ là mặt nguyệt tục thánh nữ. Chỉ thấy nàng hít vào một hơi. Sau lưng đồng dạng có thật lớn một màu. Đen hư ảnh hiện hiện dựng lên. Côn trùng kêu vang âm thanh truyền vào cách tay. Thế nào vừa nhìn. Một. Giao long trinh lệch dường như. Nhưng mà lại mọc ra chín cái đầu sọ. Không đúng. Đây không phải long tục. Mà là trong truyền thuyết ma vật. cửu đầu trùng. Này quái gì chính là man hoang kỳ trùng thủy tổ thực lực tuyệt không? So với chân long yếu mà là vẫn còn còn hơn. Trước mắt pháp tướng cũng không phải là giống nhau mà thôi. Lâm Hiên. Có thể cảm giác được bên trong dung có cửa đầu trùng hồn phách nói. Một cách khác cũng không phải là đồ hữu kỳ biểu đồ vật mà là thực. Dùng cỡ đầu trùng tinh hồn làm can cơ, sở tu đi luyện tế. Rất giỏi. Thiên vu thần nữ quả nhiên rất cao minh, quái gì không thể nói trước. Những vực ngoại thiên ma kia đại thủ lính sẽ ở trong tay nàng vẫn lạc. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hóa long trì không chỉ có không có phát ra nổi hiệu quả chính mình. Ngược lại vì thế nữ thực lực góp một viên gạch rồi. Lâm Hiên trong nội tâm cảm thán không thôi Liền thấy kia cổ đầu Trùng hư ảnh hướng phía thiên vu Thần nữ bổ nhào về phía trước mà đi Cả hai hợp hai làm một Sau đó nàng này sau lưng Cũng nhiều hơn 9 cái đầu sọ Đều đều phân Bố xít đặt lấy Răng nanh lộ ra ngoài Khẩu khí giác quan bên mép Lóe ra rét lạnh sáng bóng Mà trên người nàng áo giáp cũng trở nên Càng thêm cổ quái đến cực điểm, lộ ra man hoang phong cách cổ xưa, khí. Phách lộ ra ngoài. Trên người nàng pháp lực, gia tăng lên gần lần còn nhiều. Sau đó nàng này tay vừa nhất tuyết trắng trong lòng bàn tay rõ ràng. Lại xuất hiện một thanh tiên kiếm. Không phải cỡ cung tu du kiếm, nhưng cũng tràn đầy hung sát chi khí. Sau đó chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng khẽ múa. Như cuồng phong rơi, một cỗ màu đen cuồng bão năng lượng do mũi kiếm. Mặt ngoài tỏ khắp mà ra, hóa thành một đảo kiếm quang trừng gần nhìn. Trượng, những nơi đi qua, tư không vặn vẻo mơ hồ, hướng về điện tương đầu lâu. Phách chạm mà đi rồi. Lâm Hiên thấy rõ ràng, mừng rỡ trong lòng. Cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho. Hôm nay cần nhất đấy chính là liên thủ công kích. Vì vậy Lâm Hiên cũng là tay phải nâng lên. Trong lòng bàn tay không có cửa cung tu du mà là một phong cách cổ. sư họa quyển hiện hiện dựng lên. Vạn kiếm đồ. Lâm Hiên tay run lên liền đã triển khai cách này tiên thiên chi vật. Núi xanh xanh ngắt vô cùng nương theo lấy hổ gầm vượn gầm từ đó kích. Bắn ra vô số lành lạnh kiếm khí, như lông trâu mưa phùn chảy rộng. Toàn bộ phía chân trời, hướng phía đối phương gích bắn đi. Cái này một cái xuất thủ thời cơ vừa đúng cùng thiên vu thần nữ tả. Hứa bổ sung, hai người tuy rằng chưa từng liên thủ qua, nhưng mà sợ. Học rất có quan hệ, cái này vừa ra tay đương nhiên cũng chính là nhịp nhàng ăn khớp địa phương. Đem điện tương khả năng tránh nẻ góc độ tất cả đều ngăn chặn đối Phương chỉ còn lại có đón đỡ cứng rắn ngăn cản một đường Trên mặt của đối phương quả nhiên hiện lên một tia tối tâm phiền muộn Chi sắc tựa hồ bất mãn bị xem thường rồi Sau đó chỉ thấy tay hắn vừa nhấc trong lòng bàn tay mơ hồ có một loạt Màu bạc phù văn hiện lên Sau đó chỉ một cách đỉnh đầu tượng điểm ra Theo kia động tác, bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Kia đỉnh đầu ngân hà đột nhiên chút xuống xuống, Linh quang chợt hiện. Về sau rõ ràng biến hóa thành một đoàn xinh đẹp tinh hải. Không sai, lam sắc tinh hải. Từ hình thái mà nói, cùng lâm hiên trong cơ thể dị bảo trinh lịch. Dường như một cỗ thần bí khí tức tỏ khắp mà ra. Điện tương bờ môi hé mở. Phun ra một câu cổ xưa chú ngữ. Chỉ có giải rác mấy cái âm tiết mà thôi. Lại thần bí mà hữu lực. Ô, dường như nhận được cái gì lực lượng ra soi. Cái kia lam sắc tinh hải. Chầm rãi xoay tròn. Pháp tắc chi lực dùng kia làm trung tâm khuyết tán. Lập tức, phản phất có tầng một vô hình quang bích dưỡng thẳng lên bất. Luận là cái kia gần nhìn trượng giải tối ôm kiếm khí. Hay vẫn là Lâm? Hiên trong tay tiên thiên chi vật chỗ thúc sụp ngàn vạn kiếm quang. Đều nhận lấy ngăn cản. Nhao nhao một bão mà mở, khoảng cách điện tương còn có trăm trượng. liền bắt đầu tán loạn, không cách nào phổ cẩn. Lâm Hiên biến sắc. Nhưng mà đúng lúc này, lại có kêu nhỏ âm thanh truyền vào cái tay chỉ. Thấy Linh Quang trật hiện, nhưng là hơn 10 thanh màu bạc cử kiếm. Cũng bay đến trước mặt, hướng về phía cái kia màu bạc quang bích hung. Hăng chém rụng. Lâm Hiên không cần quay đầu lại, cũng biết là đại ca hàn long chân. Nhân ra tay. Lúc này trong tay hắn nắm lấy cái kia ngọc như ý hình dạng bảo vật. Nhẹ nhàng khẽ múa, thì có vô số điểm sáng màu bạc bong ra từng mảng Sau đó Phù văn lói lên biến thành các loại hình dạng bảo vật, đao. Thương kiếm gích không phải trường hợp cá biệt, vừa rồi màu bạc cự. Kiếm công gích chỉ là để nhất đám. Ba người ra tay, thật đúng là không tầm thường, đừng nói bảo vật coi. Như là một đám bình thường kiếm khí, cũng tuyệt không hơn độ kiếp hậu. Kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Tầm tầng lớp lớp, nhiều vô số kể theo lý thuyết, coi như là cường. Thịnh trở lại địch nhân cũng nên bị xoắn giết mất. Nhưng mà cái kia, vô hình quang biết lực phòng ngự thật đúng là không tầm thường. Phản phất như là vô cùng vô tận chi vật. Mặt cho ba người như thế nào công kích đều từ sừng sứng bất động sừng. Sứng tại chỗ đó, lâm hiên sắc mặt, ôm trầm xuống dưới. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy buôn tha cho chính là muốn đổi lại. Cái khác bí bảo pháp thuật, nhưng mà đúng lúc này. Một hồi tiếng ca Chuyện vào cây tai Ca hát Lâm Hiên Kinh ngạc phía dưới Do trong lúc cấp bách quay đầu lại Đã nhìn thấy đã tấn chức chân ma băng phách Đang ở nơi đó hát hay múa giỏi Nguyên bản chính là tuyệt sắc mỹ nữ Chỉ có điều tính cách lạnh như Băng vô cùng Mà cái này một ca múa Lại có từ biệt giảng mị lực tỏ Khắp mà xa Mái tóc màu bạc tại trong tư không bay múa tại nàng vũ đồng giữa lại Có từng trận pháp các chi lực bật lên lập lò Cái này không nên là ca múa Nguyên bản chính là bấm niệm pháp quyết niệm chú Mà thôi Chỉ có điều thanh âm thanh thúy vô cùng Động tác huyển chuyển sinh Đẹp nhìn qua như là tại hát hay múa giỏi Lúc này băng phách trên Người phát ra xinh đẹp rõ ràng không thua cửa vĩ thiên hồ Mà cái này ngắn ngủi ca múa cũng rút cuộc báo một giai đoạn Kia bàn tay như ngọc trắng ở chỗ sâu trong trong lòng bàn tay có một Hắc sắc lôi cầu lập lòi Rõ ràng cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay Trinh lệch dường như bên trong lại Dường như lạc ấm có thế gian vạn vật Không đúng Không phải thế gian vạn vật Bên trong chỗ nổi lên hư ảnh chính là từng kiện từng kiện binh khí. Đoạn thủy kiếm, linh thiên qua, tử ngọc trạc, hồn thiên la. Mỗi một kiện, hoặc là tiên thiên chi vật, hoặc là thì là cổ bảo trong. Rất phú nổi danh người nổi bật, uy lực so với tiên thiên linh bảo. Cũng không kém bao nhiêu. Số lượng càng là không hợp thói thường có gần trăm nhiều. Hôm nay toàn bộ bị nàng phong ấm tại nho nhỏ này lôi tàu bên trong. Không hổ là băng phách, như vậy nhiều thần binh lợi khí cũng không biết nàng đến tột cùng là như thế nào thu thập, còn toàn bộ luyện hóa. Làm một. Hôm nay trổng lên quy lực chỉ là ngấm lại, tựu khiến người không xét. Mà run. Sau đó nàng bàn tay như ngọc trắng một điểm, cái kia quang cầu càng là Lộ ra một cỗ thâm sâu hắc ám tàn mát ra dường như có thể thôn phể vạn. Vật kỳ lạnh như sao băng rơi mà bình thường kích bắn tới đây. Không tốt. Điện tương rút cuộc không lại khí định thần nhàn tuy rằng không thể. Nói sắc mặt đại biến nhưng là lần thứ nhất mà bắt đầu lo lắng. Hai tay hướng về phía cái kia vô hình quang bích liền chút có thể đáp. Đã... Tới không kịp, cái kia chói mắt quang cầu đã hung hang đụng phải đi. Lên, vô thanh vô tức, tại lâm hiên ba người điên cuồng tấn công hạ sừng. Xứng bất động quang bích, lúc này lại như băng tuyết tan giã, bị hung. hăng đụng ra một cái đồng lớn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.